Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ờ, không sao. Anh hơi ngái ngủ. Với lại, anh em quẩy sung quá nên anh có phần hơi cóng. Cố gượng cười cho Ngọc yên tâm, đặt cầm ly bia mà uống cạn. Tiếng nhạc sôi nổi hòa với tiếng nói cười của đám thanh niên như khai mạn cho một đêm đáng nhớ. Ăn uống vui chơi xong xuôi. Đồng hồ lúc này cũng đã điểm 11 rưỡi, cả bọn ai cũng say và mệt nên định bụng sẽ về nhà thằng Vũ ở gần đây nhất để mà ngủ qua đêm, mai rồi sẽ về. Ngay vậy, những khi Đạt vừa mới từ trong quán đi ra, tay thì đang lướt điện thoại để gọi điện báo cho mẹ, thì đột nhiên trên màn hình hiển thị một dòng tin nhắn làm cho hắn băn khoăn. Anh về nhà đi, đừng có đi với bạn nữa. Đạt dụi mắt vài cái, ngó dọc lại dòng tin nhắn thì nó vẫn hiện lên ở đấy kèm theo một số máy lạ. Số điện thoại này hắn mới thấy lần đầu, chưa từng có một liên lạc nào với nó. Đang thử người ra suy nghĩ từ phía sau, Vũ tiến lại hối thúc. "Nhanh mày ơi, về đi, tao buồn ngủ lắm rồi, mày cầm lái nhé." Nghe Vũ thúc giục, hắn liền quay đầu vô thức mà trả lời. "Ờ uh, cũng được, mày đứng im ở đây, tao ra lấy xe nhé. Say xỉn ra đấy lại ngã vào đâu thì khổ, đứng im đấy nhá." nói rồi, đặt đứt chiếc điện thoại vào trong túi, tiến ra bãi đỗ xe, cũng không mảy may suy nghĩ về chuyện tin nhắn vừa rồi, mà chỉ nghĩ đơn giản là một trò đùa. Dắt xe ra bên ngoài, đặt tính chạy vòng ra đón Vũ thì bỗng nhiên điện thoại của hắn đã lại réo lên inh ỏi, làm cho hắn phải đứng lại rồi nghe máy. "Alo, mẹ hả? Đêm nay con ngủ lại nhà bạn mẹ nhé." Ở đầu dây bên kia, mẹ của hắn nghe vậy thì trả lời lại ngay. qua nhà bạn ngủ. Đặt liền lên tiếng trấn an. Có gì mà mẹ lo chứ? Còn mẹ có bao giờ gặp chuyện gì đâu. Nếu cần thiết thì con chở Thằng Vũ về nhà nó rồi con về nhé. Không để mẹ kịp trả lời, hắn vội cúp máy, tiếp tục đánh xe qua bên kia đường để đón Thằng Vũ. Ấy nhiên khi vừa đút điện thoại vào trong túi thì một tin nhắn đã lại được gửi vào máy của hắn, làm cho hắn cảm thấy có phần khó chịu. Đặt tính không xem nhưng thấy tin nhắn đến nhiều, 3 4 tin liên tục nên nó đành phải bỏ máy ra để mà đọc. Anh đừng đi qua con đường đó, vì tầm 15 phút nữa ở đó sẽ có vụ tai nạn giao thông. Chúng đang muốn nhắm vào anh và bạn của anh đấy. Thoáng dùng mình vì dòng tin nhắn lạ, đạt không kiềm được buông ra vài câu chửi thề tục tĩu. Sau đó, hắn lại tiếp tục dắt xe qua bên đường cùng với Vũ, tiến thẳng về nhà mà không mảy may gì để ý đến những lời cảnh báo trong tin nhắn kia đi chưa được 10 phút thì con xe ghẻ của Đạt đã lại có vấn đề, khi mà máy xe lại kêu rè rè rồi tắt ngấm. Vũ nhìn Đạt và con xe lắc đầu ngao ngán. Biết thế này, mày lấy xe của tao mà chạy có phải ngon hơn không? Con xe ghẻ này, còn hỏng bây giờ thì đến bao giờ mới về được nhà chứ? Đạt nghe Vũ nói như vậy thì cũng chẳng buồn trả lời, liên tục lấy chân đạp cần số để chiếc xe khởi động lại máy, nhưng mà mãi vẫn chẳng được cả hai đứng giữa đường gần 20 phút mà con xe thì vẫn cứ ỉ ạch ra. Định bụng dắt xe lại quán gửi rồi mai lấy, còn bọn nó thì gọi taxi về cho nhanh. Thì đúng lúc này định quay đầu, đột nhiên xe máy lại khởi động được. Đặt nhìn chiếc xe của mình mà tự nhủ. Không biết hôm nay là cái ngày gì mà gặp nhiều cái chuyện lạ lùng như vậy chứ. Con xe dở hơi này, đúng là hàng thải mà cứ tạm tà tận tình như thế này, chẳng biết đâu mà lần được. Nghĩ vậy Nghĩa giờ cũng đã khuya, Đạt chỉ hối thúc Vũ lên xe cho nhanh, rồi dò ga chạy thẳng về nhà của nó. Đi xe được một đoạn thì quang ngã tư đường dãy vào nhà của Vũ, ở đây hình như vừa xảy ra một vụ việc gì đó thì phải. Xe cấp cứu của cảnh sát bu kín các con đường. Đạt tấp xe vào bên vỉa hè, nhanh nhảu hỏi chuyện một anh chàng gần đấy. Có chuyện gì vậy hả anh? Sao em thấy ở đây mọi người tập trung đông vậy? Anh kia nghe hắn hỏi thì vội quay lại rồi nói nhỏ: ở đây vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đấy. Lái xe bị mất tay lái hay làm sao đó đã đâm chết ba người đi xe máy. Chết cả ba luôn. Nên cảnh sát đang bao vây để mà điều tra hiện trường. Nghe vậy, Bất Đạt cảm thấy ớn lạnh, nhớ lại cái dòng tin nhắn mới đọc, nó cũng đã nói hắn phải cẩn thận với con đường này. Chưa kể khoảng thời gian xe bị hỏng vừa khít với cái khoảng thời gian tai nạn đã xảy ra. Không lẽ nó là một sự trùng hợp? hay thực sự là đã có ẩn khúc gì xảy ra chăng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net